Tập 14 Ba lành vừa đau xót Mà vừa căm tức Một kẻ chưa nếm mùi lửa đạn Đối mặt với quân địch ra sao hết Mà đã thành một thứ phế binh Một người chồng bị phản bội Hai lần mưu giết đôi gian phu dâm phụ Là cả hai lần rước lấy thảm bại cùng cực Ba lành giờ đây Đang chạy trốn tiếng súng của tây Và phải nhờ đến tình địch của mình đưa lối Ba lành nắm chặt lấy cán chĩa Và chưa bao giờ anh ta thù ghét một ai Bằng thù ghét chính anh ta trong lúc này vậy Chân bay lành chợt dấp vào một mô đất nhỏ Thêm một việc nữa để anh ta căm hận Nghĩ rằng mình quả là một kẻ vô dụng đến nước Anh ta chỉ muốn một viên đạn nào đó Lạc chúng anh ta phức cho rồi chúng phải cho chết Và trong lúc ao ước đến cái chết ấy Chưa chi anh ta đã tủi hận Rằng mình cũng chỉ hy vọng được hưởng một cái chết Thuộc vào hàng lãng nhách nhất, nhất. ba lành chán nản lên tiếng bảo nhâm đi đâu nữa cậu liệu tóc vô chỗ nào đó cho gòi Nhầm càng lôi anh ta đi tới và thay vì trả lời anh lấy giọng giận dò gần tới mé ruộng rồi anh nên theo sát tôi mình lội thẳng lại đám ô rô cốc kèn kia cho chắc ăn coi bộ tụi nó đã lên bờ rồi ba lành khó nhọc theo nhầm vượt qua thửa ruộng và khi cả hai đã cẩn thận lủi êm vào đám lùm bụi lúp xúp ấy Ba lành lên tiếng càng nhằn Phải cậu để tôi lại cho khỏe Nhầm nhóm người lên Để canh chừng vô phía vườn ngồi Rồi hấp tấp nói Tôi nói lấp ló ở chỗ nhà anh Thôi đừng nói chuyện nữa Tiếng súng đã im bặt Và hai người nghe rõ tiếng xì xào nói chuyện của bọn Tây Rồi nhâm thấy hai tên xông ra mép giường để sụp sạo, Ngó ra mặt ruộng Như có ý tìm kiếm người mà chúng đoán là Thế nào cũng ẩn nấp đâu đó Sau một hồi bàn tán và chỉ trỏ Hai tên này gọi thêm một tên khác đến Nhằm nhìn kỹ để biết rằng đó là một người Việt Bọn ba người này liền mon men đi lần theo bờ mẫu Và rõ ràng là chúng để ý đến đám ô rô dày bịch và to rộng ấy nhâm dội thấp vọng bảo ba lành Cô bộ tụi nó lộ ra phía mình Chắc tụi nó nghi sau đó Không chừng tụi nó đã thấy cái xác trong tròi Bây giờ mình nên nằm bẹp ở đây Chứ đừng nhúc nhích cục cựa gì hết ngang anh ba Tụi nó mà thấy ngọn cây cỏ động đậy một chút Là tụi nó xả súng vô liền Ba lành như chợt tỉnh táo ngang chỗ đó gần rớ chưa cậu Nhâm khẽ chắc lưỡi Cũng gần Còn ở trên bờ mẫu Thôi đừng có nói Ba lành ráng hỏi thêm Nhiều ít hả cậu Ba đứa Thôi nhen Ba lành nín thinh Nhưng người hơi nhấp nhẩm Làm như anh ta muốn nhóng mắt lên Để nhìn về phía bờ mẫu Mà Nhâm vừa nói đó Nhâm dội ấn mạnh vai anh ta xuống Chứ không dám lên tiếng rầy rà gì nữa Vì ba tên kia đã đứng lại và cùng soi mói nhìn về phía đám ô nhầm cũng mập đầu xuống luôn. Có tiếng của tên đi cùng với hai tên pháp giống dạc quát lên. Ai trốn trong lùm trong bụi đó hả? Có ra không? Hay là đợi quan lớn xuống lôi cổ lên? Nhầm nắm bóp mạnh lấy tay ba lành để ngầm bảo anh ta nên ở yên. Mặc dầu mình đã sợ quýnh vì nghĩ rằng đã bị lộ. Nhâm chợt nghe tên đó dùng tiếng pháp để bảo hai tên lính tay khoan bắn riêng vào bụi. Và nên đợi hắn sử dụng kế gọi trận đầu cầu mai trước đã Nhằm đầm lo thêm Anh ta muốn cho ba lành hiểu rõ mẹo vặt của tên kia Sắp đem ra áp dụng Nhưng không thể nào thì thầm gì được nữa Vì bọn kia đứng khá gần nơi mình ẩn núp Tên người Việt lại lên tiếng Và lần này bằng một giọng ung dung Hơi pha một chút giễu cợt Như là hắn đã nắm chắc phần thắng gia nội nào bận đồ đen núp lâm không ở đó Ra đi Thấy cái lưng rõ quá rồi Hắn chợt quát luôn có ra không hả tao đếm ba tiếng mà bay không chịu giơ tay đứng lên là tao nổ ra một ba lành khều nhẹ nhâm rồi nắm chặt lấy bàn tay của nhâm kịch mạnh xuống lớp bùn dưới mặt nước như có ý dặn bảo nhâm cứ ở yên nhâm hiểu ngay và quẳng hốt quơ nắm lấy cùm tay của anh ta giữ chặt lại để có ý ngăn cản ba lành dùng cán chĩa đập nhẹ vào đùi nhâm mấy cái liền để ngỏ ý dỗ về rồi như sợ nhâm giằng co lôi thôi khiến có hại thêm anh ta dục lên tiếng Đúng vào lúc tên kia đếm đến tiếng thứ ba Đừng ngoán quan lớn ơi Để trui ra Tên người Việt bật cười Nói một câu ngắn bằng tiếng Pháp với hai tên lính Tây Rồi mới dõng dạc hạ lệnh cho ba lành Mày lên tiếng trễ một chút xíu nữa Là Ngọc Hoàng vũ sổ mày rồi Khoan đứng lên Và nghe tao dặn kỹ đây nè Giờ hai tay lên trời Rồi thủng thẳng đứng lên nha mày Mày mà giục trả khiến cho tụi này sanh nghi một cái Là mấy họng súng ở đây ria mày lủng như cái rổ súc đa Nghe rõ không mày? Ba lành dạ một tiếng lớn Bây giờ đưa hai tay lên trước coi Ba lành làm theo Tên kia quát lên Mày cầm cái gì đó hả? À cây chĩa gì mà cục ngủng vậy mày? Rồi hắn làm mặt sành để nói luôn Đi soi chuột soi ếch gì phải không? Có được con nào không mày? Đứng lên coi Ba lành từ từ đứng lên và miếu máu nói luôn Dạ Chua đuôi tối thật nguyền Tên kia phải chửi thề. Đuôi mù mà chạy đi đâu hả? Có ai trốn trong đó nữa không mày? Dạ có mình tôi chạy xa không được. Nên mới hỏi càng ra đây. Chỉ dần tuôn vô đây trốn đâu mất hết rồi? Dạ hỏi chạy tuôn vô ngọn kinh. Tên kia quay qua báo cáo sơ cho hai tên lính pháp. Rõ điều mình mới điều tra được. Rồi tiếp tục hỏi với một giọng đùa cợt. Vậy mày sách trẻ theo chi mày? Bộ tính du kích hả mày? Dạ. Tui quýnh quá nên sách càng nó Để quơ mò đường xá Đâu? Mày bước lại đây coi Dạ Ba lành vừa dẫm nhất bước Thì nhận ra một bàn tay của nhâm đang níu giữ lấy cổ chân mình Ba lành khỏe quơ chân Và bàn tay của nhâm Rồi cũng tụt ra dần như cố nấn níu được Thêm chút nào hay chút nấy Cuối cùng rồi bàn tay của nhâm cũng rớt xuống Ba lành đã bước ra khỏi đám ô rô Nhâm càng thêm lo bấn Rất có thể bọn tay sẽ buông tha ba lành Vì thấy anh ta đuôi mù Nhưng rất có thể anh ta sẽ bị bọn chúng tra tấn Và rất có thể anh ta sẽ vô tình để lộ cho chúng biết Là còn có thêm một người nữa núp trong đám ô rô Nhâm đâu quên được là còn cái xác của thấm trong tròi lá Và rất có thể tên thông ngôn kia sẽ hạch thổi ba lành về vấn đề này Nhâm muốn theo dõi ba lành Nhưng không dám ngóc đầu lên Vì phải nâng hai tay lên khỏi đầu Bước đi của ba lành thêm chợ choạng, Mấy lần anh ta phải trợt chân và suýt ngã trên ruộng nước Thấy mỗi lúc anh ta mỗi đi bét ra, tên thông ngôn vội quát. Tính chạy hả mày? Tao đứng đây mà mày đi đâu ra đó? Ba lành đứng lại bẹo bảo. Dạ, tôi không có thấy đường mà quan lớn. Tên thông ngôn cười ngất. À, tao quên nữa, mày đuôi mà. Hắn quay qua trăm mấy tràn tiếng Pháp với hai tên lính Tây. Hai tên này cũng cười ồ. Tên thông ngôn có ý thương hại ba lành nên hơi dịu giọng lại, bảo anh ta. thôi cho mày buông tay xuống mày đi thẳng lại chỗ tao đây nè ba lành ngoan ngoãn nghe theo và hơi khom lưng xuống quơ ra đầu chĩa lên mặt nước như để dò đường tuy có thể canh biết được nơi bọn kia đứng ba lành vẫn xấn xả lũi tới bờ mẫu tên thông ngôn vội chụp lấy vai anh ta xô nhẹ ra đứng lại giờ nghe tao hỏi đây ba lành lật đật khoanh tay lên cái chĩa vẫn giữ kẹp bên hông mũi chút xuống dạ mày thấy sao thì mày phải nói ra y như vậy nghe không quan lớn không bắn mày đâu mà sợ Ba lành nhăn nhó dạ bẩm tôi mù hết trơn rồi thì con thấy được cái gì mà khai với quan lớn tên kia khựng lại rồi chữ thề thì mày cũng phải nghe phải biết chứ mày điếc mày khùng luôn sao hả mày ở đó láng chán chạy lý với tao là tao cho ăn dài ba cái bắn súng cho sụm luôn năm sáu cái xương sườn của mày ra mày thấy mày biết ba thằng vũ kích 3 thằng quý ba thằng quỷ ban chạy đi đâu không tao được tin là tôi nói dông vô trong này đây nè mày giấu là bỏ mạng ra. ba lành đã nghĩ sẵn câu trả lời dạ nghe xuống nữa là tôi lo trốn à. tôi biết mình trọng lục, nên có gục gịch gì à, tôi vong liền tôi nghe họ tản cư bơi xuồng ồ ồ vô trong ngọn à. với lại ở đây đồng cuộn minh mông cại hải kinh xẻo ăn tầm cuồng tứ khí hết mấy ông cậy đi ngã nào cũng dễ tôi quyết đâu mà cho quan lớn quyết được Tên kia nghe ba lành nói cũng hữu lý, nên dây qua thông ngôn lại cho hai tên lính pháp rõ. Hai tên này có vẻ nản lòng và hết còn chú ý đến ba lành nữa. Tên thông ngôn nhớ trực đến cái thầy ma trong trời, nên quay lại hỏi ba lành: "Bộ nhà mày ở trong đám giường ổi đó hả? Dạ khỏi. Vậy cái thầy ma ở trong? Dạ, đó là con vợ của coi. Vợ mày? Mà sao nó chết? Dạ." Hồi sáng sớm nó ra ngoài sớm có việc Rồi mấy ông lớn tới Rồi nó bị thương sao đó Sao nó nằm trong này Dạ cô bác họ tiện đường cản cư Họ thấy tội nghiệp Gỡ dùng vô đây Rồi họ bỏ nó lại họ đi luôn Dạ nó tắt khở đâu ở dọc đường Dạ nó có bầu Tên thông ngôn có vẻ khó chịu Khi phải nghe ba lành kể lễ thật thà như vậy Hắn ngắt ngang lời anh ta Thôi đủ rồi Dạ quan lớn tha cui Ừ Ba lành buông tay xuống Tự nãy giờ tuy phải liền miệng trả lời tên thông ngôn Ba lành vẫn không ngớt chăm chú Do dẫm vị trí của tên lính Pháp đứng gần mình nhất Do bằng cách lắng nghe tiếng nói xì xộ của tên này với tên đồng đội Và bằng cách đánh hơi đặc biệt của loại vải ca kỳ xông ra từ trên bộ quân phục trận mạc của tên lính ấy Ba lành đoán được khoảng cách giữa mình và tên lính ấy Không còn do dự gì nữa Anh ta vừa làm bộ bụng tay để giái chào bọn ấy vừa nhảy sổ về phía tên lính Tây mà mình đã chọn sẵn Và mượn trớn đâm mạnh ngọn chĩa xỉa ngược trở lên Không phải anh ta liều mạng rồi đâm càng Anh ta đã tính kỹ Trong chớp nhoáng Tầm mức của mình Phải phóng mũi chỉ vào người tên lính Tây Căn cứ vào tiếng nói chuyện của tên này Và nhớ rằng hắn còn đứng trên bờ mẫu Hắn lại thuộc giống người cao lớn nữa Ba lành đã ước lượng được dùng ngực của tên kia Để vừa phóng tới là đâm chéo lên liền Cử chỉ quá bất thần và quá nhanh chóng của ba lành Làm cho tên kia không kịp có một phản ứng gì khác hơn là kêu to lên một tiếng kinh hãi. Mũi chỉ đã sắn chết lên một phía bên ngực hắn ta. Và ghim mạnh đúng vào một trong hai chiếc túi đựng gấp đạn tiểu liên mà hắn ta mang liền ở hai bên ngực. ba lành đã canh khá đúng vô ngực của tên lính tây ấy. Nhưng anh ta không ngờ. Và từ hồi nào tới giờ anh ta cũng chưa trông thấy. Hay nghe nói đến lần nào. Rằng tên kia có đeo hai cái túi đựng gấp đạn tiểu liên ở ngay trước ngực. Bởi vậy liền khi nghe được một tiếng cập khô gọn. Và đầu mũi chỉa như bị dõi ngược trở lại Ba lành đinh ninh rằng Mình đã nhẹ đâm trúng vào một cái xương lồng ngực nào của tên lính Tây Và không để trễ Anh ta thu hết sức lực còn sót lại sau một đêm nhiều biến động Xỉa mạnh mũi chỉa chết lên trên một chút Để mong nó trợt rước qua phần xương và đâm lọt luôn vào lồng ngực Lần này mũi chỉa chỉ có thể trợt thêm một chút Trên vỏ của chiếc nắp đạn Bên trong túi đeo trước ngực của tên lính Tây Ba lành hụt đà ngã chuối tới Và chưa kịp ngạc nhiên hay hốt quảng thì tên lính tây kia sau dây kinh hoàng và lại nhận thấy mình không hề hấn gì hết nhanh nhẹn và thẳng tay nện mạnh phần dưới niềng sắt dùng làm bán của khẩu tiểu liên steen xuống ngay gái của ba lành trong lúc ba lành còn đang ngã chúi đầu vào hạ bồ của hắn ba lành ứ lên một tiếng và gục mặt xuống luôn tên lính đã nhanh chân đá hất người ba lành bật trở ra để văng nằm ngửa trên ruộng nước hắn nâng khẩu tiểu liên lên chưa kịp bóp cò thì tên lính bên cạnh như đã trực sẵn từ nãy giờ để can thiệp đã nổ trước Hắn rìa hết cấp đạn bằng cách tưới đều qua lại trên người ba lành. Một số đạn đi chệch ra ngoài và khiến nước ruộng bắn lên tung tóe Đây là lần thất bại cuối cùng của ba lành mà một anh mù vẫn cố tính toán rất kỹ trước khi phóng ngọn chỉa ruột của mình lần chót trong đời. Và lần này thì lại có cái túi đựng gấp đạn mà anh ta không làm sao tính cho tới được. Trước khi quyết định trường mặt ra khỏi đám ô rồ mà mình đang ẩn trốn với nhầm. Ba lành đã nghĩ nhanh đến một kế hoạch hành động quyết tử Rất vừa ý mình Và lúc ấy anh ta cho rằng Mình đang đứng trước dịp may hiếm có Đứng trước một thứ phần thưởng an ủi Mà mình còn được hưởng Vào lúc chung cuộc của cuộc đời mình Từ lâu anh ta vốn đã hết thiết đến sự sống Nếu không có vụ rình rập để bắt ghen Và để trả thù trọn gói Chợt đem lại cho anh ta Một mối hứng thú mới kỳ hoặc kia Với cái chết của thấm Vụ rình rập ấy đã chấm dứt một cách trái hẳn với điều Mà anh ta từng mê say dự tính Và sau đó Không phải là anh ta đã sẵn lòng tha thứ cho người chết Và cho kẻ chết thục là nhâm Mà thật ra anh ta đã kiệt lực Đã hoàn toàn nản chí Trong mọi hình thức tiếp tục nuôi dưỡng hận thù Anh ta chỉ còn cách cam phận mù của mình Cam phận một cách chán chường tuyệt vọng Với sự xuất hiện của mấy tin đính tay Anh ta chợt tìm thấy một lối thoát Lối thoát ấy Cũng chẳng có gì ngoài việc liều chết phức cho rồi Nhưng đây là một cái chết quá sự mong đợi của ba lành Một cái chết khả dĩ vớt giác lại chút đỉnh lòng tự ái của một kẻ mù Và của một thanh niên Ngày nào hâm hở chờ đợi cái lúc mình hạ được một tên giặc đầu tiên Ba lành đã muốn rằng Một tên mù như mình thì không nên bỏ lỡ cơ hội khó gặp lại lần thứ hai này Và mặt khác cũng nóng nải muốn mình được chết ngay trong buổi sáng ngày hôm nay Đó là một trường hợp chết dễ chịu nhất đối với anh ta Nhưng ba lành chỉ được mã nguyện có một nửa Anh ta chỉ được chết ngay trong buổi sáng ngày hôm nay Liền khi nghe có tiếng kêu rú của tên lính Pháp Nhâm dội hơi ngẩng đầu lên và bắt gặp ba lành Đúng vào lúc anh ta đang chống mũi chĩa Lên ngực trên tay Và kế đó té nhũi xuống Nhâm không về ba lành liều mạng đến nước ấy Trước đây nhâm tưởng đầu ba lành ló ra Để cho tay giết gấp anh ta Và để cứu luôn mạng của mình Nhâm hoảng kinh hợp đầu xuống Để kịp nghe loạt súng nổ giòn Nhâm tưởng đầu ba lành sẽ la hét ghê gớm một vài tiếng Nhưng không, chỉ có tiếng súng nổ Mà âm thanh gian rền ấm trên mặt nước ruộng Đợi khi tiếng máy tàu bắt đầu nhỏ dần Nhâm mới dám đứng thẳng dậy Đồng ruộng vẫn vắng ngắt Nhâm nhìn ngay về phía ba lành đứng ban nãy Anh ta chỉ thấy có một phần của hai tay Và hai chân ba lành ló lên khỏi mặt nước Biết rằng ba lành đã chết từ nãy giờ Nhâm vẫn buộc miệng kêu thất thanh Anh ba, anh ba Trời ơi sao vậy anh Rồi nhâm tất tả chạy lại mà sốc nách ba lành, kéo nâng người của kẻ xấu số lên. Miệng mũi của ba lành còn ứa máu, và nước ruộng còn động lại trong đôi lỗ mắt sâu hấm của người mù bạc phước ấy. nhầm nhìn xuống người ba lành, máu vẫn còn rịn chảy ở nhiều nơi. nhầm ngó luôn xuống mặt nước ruộng dân bùng và màu đỏ. Nhâm chợt thấy cán tre của cây chĩa nổi lên bền trên mặt nước ở gần đấy, như một thứ ống phao quái dị bịt mũi sắc. Kịp chìm một đầu dưới mặt nước Rồi nhầm mới để ý đến ánh nắng trang hòa trên đồng ruộng Nhầm nhèo mắt đi nhìn lên Và không khỏi bỡ ngỡ cùng lấy làm lạ Vì sao hôm nay trời có thể lại trong xanh một cách hoàn hảo như thế kia được Nhầm lại ngó xuống cán chĩa nổi lên bệnh trên mặt nước Và như không đành tâm bỏ rơi nó trơ vơ lại đó Nhầm kéo lê người ba lạnh Lại gần thứ di vật vừa quang nghiệt vừa bi hùng ấy Để khom xuống nhặt nó lên Vì bị xúc động và bị kiệt sức sau một đêm nhiều sáo trộn, nhầm phải đứng im một hồi khá lâu để thở. Cổ khô, mắt hoa, đầu nặng, chân tay rời rã. nhầm miếng môi bế thốc người ba lành lên, trong lúc một tay vẫn kẹp giữ ngọn chỉa. Anh ta hướng mắt nhìn về phía ra nhà chòi trong giường ổi, rồi chện troạn, ẩm sát chết hãy còn rịnh máu lần bước đi tới. nhầm đứng yên trước cửa chòi thi thể của thắm vẫn nằm ngay đơ ra đó với chiếc bụng nhô cao bất động. Ánh sáng bên ngoài lùa vào Càng làm cho nó có thêm những vẻ trơ trẽn quái dị Nhầm phần dần một lúc khá lâu Khi nhìn sự khoảng trống còn lại ở bên trong tròi Nhầm biết rằng rồi đây Thế nào cũng sẽ có người đặt hai thi thể ấy Nằm sông đôi với nhau Trong một chiếc chiếu Và rồi trong đôi quan tài Nhưng riêng với nhầm Nhầm không thể làm vậy được Không phải anh ta còn hờn ghen Còn để tâm thù hận vì ba lành Không Trái hẳn lại thế anh ta muốn tỏ cho linh hồn ba lành rõ tấm lòng quý trọng của anh ta đối với người chết và hơn nữa riêng đối với chính mình anh ta cũng không đành tâm tự mình đặt xác ba lành nằm sống đôi với xác thấm nếu làm như thế anh ta sẽ kể hành động của mình như là một sự khiếm nhã đối với u hồn của một anh chồng đau khổ xấu số và như là một sự trêu chọc cai nghiệt đối với anh linh của một chiến sĩ quyết tử can cường hiếm có Nhâm lùi lại về đem đặt xác ba lành xuống giữa sân Anh ta cũng không quên xếp ngọn chỉa nằm xuôi theo tay mặt của người chết Thấy ánh nắng rọi xiên trên thi thể của ba lành Nhâm dội chạy đi nhặt mấy tàu lá chuối Mang lại đắp lên xác chết Và Nhâm tưởng chừng như mình đang phủ lên thi thể của ba lành Một thứ cờ thiên của tổ quốc Nhâm rất hài lòng về sự sắp đặt của mình Và cảm tưởng như nó đã làm vơi bớt một phần lớn Bao nỗi kinh sợ, hối hận và âu lo liên tiếp dồn phủ tâm não mình ngay từ phát chỉ đầu tiên dán xuống và dầu sau thì nhâm cũng bỗng dưng bị vui vào một tình trạng nhẹ nhõm khá dễ chịu khá dĩ làm cho anh ta được tỉnh trí để có thể tiếp tục buồn phiền và hối hận một cách thấm thía hơn anh ta lủi thủi đi ra mé kinh để ngồi chờ một chiếc xuồng hoặc một chiếc tam bản hồi cư đầu tiên trước sân trụ sở nay chỉ còn là một đống tro tàn Mọi người chăm chú nghe Nhâm thuật lại việc thấm bị sát hại Cùng trường hợp ba lành đã liều mạng xông ra Để che chở cho Nhâm Mà còn cảm tử đâm chết lính Tây Để rồi bị địch hạ sát luôn Người đoàn trưởng sao vụ tây bố sất bất sang bang Có vẻ hí hững khi chập được câu chuyện Có đầy khí cảnh bi hùng Và phấn khích do Nhâm chứng kiến và thuật lại Anh ta không bỏ lỡ dịp mai Để lấy lại tinh thần Bằng cách khéo léo gài hỏi nhầm từng vấn đề một Để buộc nhầm phải trả lời theo ý mình mong muốn Tại sao cô Thấm không chạy trước như anh và ba lành, chồng của cổ mà lại để cho ra nông nổi ấy hả anh? Nhâm đã nghĩ sẵn được về mọi nghi vấn mà người ta có thể hạch hỏi mình nên trả lời một cách suôn sẻ. Dạ thì cổ cũng ý y là đàn bà và lại bụng mang dạ chữa nữa. Người đoàn trưởng làm như đã hiểu thấu rành rọt về trường hợp ấy nên à một tiếng để đỡ lời Nhâm luôn. Với tụi cô hồn đó mà, sao ý y được? Đến bà già lụm cụm ở ngoài kia Mà tụi nó còn cũng không tha Nữa là có chữa cỡ như vợ ba lành mà ăn nhầm gì Đối với cái thứ trẻ không tha Và không chê như tụi nó Chắc tụi nó đã hẹn nhau quần cô thấm Bái sái bài sai Rồi tụi nó mới giết luôn cổ Phải không anh Nhâm Nhâm ẩm ừ dạ lúc đó tôi cũng Người đoàn trưởng giỏi cướp lời Nhâm Rõ ràng là như vậy Tôi có khám nghiệm tử thi Nội cái quần áo xốc xếch Chắc anh bận đỡ vô cho cổ Tức là cho sắc chết để khỏi lỏ lồ chứ gì Điều này đúng nên nhâm đành gật đầu Người đoàn trưởng thiếu điều muốn reo lên Tụi chó đẻ đó Thì như vậy rồi Mình chỉ liếc sơ qua là cũng đủ biết Người ta mang bầu cao nghệ như vậy mà tụi nó cũng không tha Đã vậy mà tụi nó cũng không để mạng cho người ta Và cho cái bào tha trong bụng của người ta nữa chứ Rồi như thấy đã đủ xài với trường hợp của Thấm Anh ta quay sang hỏi về vụ Ba Lành Anh Ba Lành đã đuôi mù tàn tật như vậy Thì tại sao anh không ngồi ở nhà cho khỏe thân Mà lại còn chạy đi như người sáng mắt hả anh Nhâm Nhâm như đã có đà nói dối và đặt điều Trả lời một cách mau lẹ Thì tôi cũng đã nói với ảnh như vậy Tôi ở ngoài này chạy xẹt vô tới cổng Là tấp vô chỗ ảnh ở liền Bởi vì ảnh cũng là người thân thuộc trong gia đình tôi trước đây Và tôi cũng nghĩ đến chỗ ảnh tàn tật nữa Tôi sợ hai vợ chồng ảnh đơn chiếc Rồi lính quýnh khi thấy tay vô tới gần Nhưng cô vợ thì lại ý ý Còn anh chồng thì lại quá lo xa Anh bà Anh sợ bị diệt gian điềm chỉ Vì chuyện lúc trước ảnh cũng có tham gia này nọ đó Người đoàn trưởng ngập ngừng Sợ mà Sao còn nhảy ra Anh nói với tôi là Anh không muốn để tay Nó bắt một cách lãng xẹt Người đoàn trưởng tươi tỉnh Đúng lắm Rồi sao nữa anh Đến đoạn này Nhâm trình bày nội vụ Mới thật nhiệt thành Thì tôi đã kể hồi nãy Là tụi tôi núp bị lộ Anh ba anh sợ tụi tay xong vô lùa hốt hết hai đứa Nên ảnh nhảy ra trước để đỡ vớt cho tôi Tôi cũng đinh ninh rằng ảnh làm đến mức đó thôi Chứ có vẻ đâu anh còn liều mạng thừa cơ Lùi luôn một thằng Tây Chắc anh nghĩ rằng đằng nào cũng chết Thì mạng đổi mạng Người đoàn trưởng đảo mắt nhìn quanh đám thính giả Rồi mới chịu hỏi thêm nhầm một câu nữa Chắc anh đâm một chĩa gần xịt như vậy Thì bà hú thằng Tây rồi còn gì nữa Nhâm trả lời cho em xuôi phức Dạ tôi nghe thằng tây rú lên một tiếng, mỗi khi anh ba anh soi cá còn đúng, huống hồ chỉ là một thằng tây giàn dàng như vậy, chắc thế nào cũng bị trọng thương. người đoàn trưởng rướn giọng lên, Tử thương ngỗng cù đeo, chắc thế nào thằng đó giỏi lắm cũng chết theo dọc đường chứ sống sao nổi? anh ta gật cù, thôi được rồi, để tôi làm báo cáo lên mấy anh lớn, Và lo chôn cất vợ chồng ba lành, và sau đó lo tổ chức lễ truy điệu đàng hoàng cho ảnh. à, anh nhâm, tôi nhờ anh việc này. Chữ nghĩa của anh bài gì cũng bồn bồn, vậy anh Thảo giùm tôi một bài diễn thuyết. Không phải, một cái bài gì Dạ, bài điếu văn. Ờ phải, anh rành mấy vụ này, hãy đặt cho nó hay hay, cho nó có đủ các thứ anh Dũng, anh Hùng, hy sinh, quyết tử, xung phong gì đó. Tôi ra ý sơ sơ như vậy, chắc anh cũng dư hiểu chứ gì. Nhằm thoáng nhăn mặt, nhưng rồi cũng ráng dạ được một tiếng nho nhỏ. Ông hội đồng cẩn thận nhìn quanh đoạn thấp vọng bảo nhầm lóng rài tao coi bộ tay nó bố tớ ra mày Nghe nói tụi nó đã đóng đồn tùm lum hết trơn Và dùng mình chắc không sớm thì muộn Tụi nó cũng cho lính bạc ti dăng tới đóng bót Nhất là sao cái vụ thằng Ba Lành đâm thằng Tây chết sống gì không biết Chứ thế nào tụi nó cũng không để cho dùng này yên Nhầm khẽ thở dài Dạ chắc vậy rồi Ông hội đồng nhăn mặt Mày phải tin sao chứ Đeo đuổi theo ba ông nội dưới này hoài Có ngại thắc khổng cả đám Nếu không bị tây thợp bắn bỏ Thì cũng có ngày mình bị bầm dập với mấy ông nội ở đây Tao coi bộ không êm ra mày Nhâm cười khẩy Dạ thì êm sao nổi Ông hội đồng chắc lưỡi Sao tao coi bộ mày ngày càng sủi lơ Tao đã sắp đặt đâu đó trơn rồi Mình cũng nên nhân cái lúc lộn xộn này Mà giọt lên tỉnh ở cho rồi Bên gia đình con vợ của mày Cũng đã lên trển sông xã hết Thì ba lo đưa má và vợ của con đi trước Rồi để mày dưới này một mình Cho tụi nó dễ làm thịt mày hả Tao mà lên tỉnh ở Là tụi nó la rầm trời Tao lại việc gian liền như vậy mày chịu sao thấu với tụi nó Chuyện chết cho bộ vợ sao mày Nhâm cười đáp Ba với gia đình mà dông đi Thì con cũng bung luôn Với mấy anh em học cùng trường Hiện giờ tụ họp ở miệt phong Điền gần với tỉnh bộ Ý trời trời Rồi mày tính bỏ vợ mày lại đó Mày theo riết trong này sao Cái thằng này sao tính chuyện trên trời dưới đất gì không Hay là mày nói mày đi như vậy Rồi đâu ba tháng nữa là hết giặc, Rồi tay xuống tàu về nước hay sao chớ hả Nhằm cố gắng giải thích cho ông hội đồng rõ Phần nào trường hợp cùng những ý nghĩ của mình Nói như ba vậy thì không đời nào nước mình được độc lập hay sao Hơn nữa bây giờ con ló lên tỉnh thì dễ bị thọt lắm Nhất là họ biết Ba cũng còn tiền của Thôi để con tóc vô đám anh em đó Chờ thời trong một ít lâu nữa Anh ba lành ảnh đuôi mụ như vậy con dám liều mạng với tay Con không làm gì cho ra hồn hết Thì ít ra cũng ráng đuổi theo anh em Thêm chút đỉnh nữa Ông hội đồng lắc đầu thở khắc ra Mày thiệt hết chỗ nói Không phải tao chê bai mày Không có lòng thương nước thương nội Nhưng nếu cái số của nước mình Sẽ được độc lập thì giàu cho Không có mày trong đám anh em đó Nước mình cũng độc lập như thường Chứ còn tao với má mày Và nhất là con vợ của mày Mà không có mày á Là không có hẳn hồi Chứ khỏi nói cái gì khác được Mày nên nghĩ đến con vợ mày một chút Nhâm xúc sắn Dạ bề gì vợ con cũng cần phải lên tới trên Sài Gòn Để chữa bệnh nữa mà ba Ờ Tao có nghe nói sơ sơ Nó cho biết là cần phải mổ ruột gì đó Nhâm hơi khựng lại Nhưng rồi vội gật đầu lia Dạ phải, muốn lên Sài Gòn cho có đầy đủ thuốc men Và có doctor Pháp Chuyên môn về mẫu xẻ Nghe nói gia đình bên vợ con cũng tính lên Sài Gòn Ở nuôi để đổi sang ngày buôn bán Chứ thời buổi này đeo riết Theo đất điền, chẳng có ăn thua gì Ông hội đồng có vẻ tươi tỉnh Trở lại đôi chút Ờ, anh chị ở bến tính như vậy cũng phải à Có lẽ rồi đây Ta cũng lo kiếm việc khác Chứ theo cái điệu lộn xộn dây dưa này à, Dầu cho có ruộng đất cò Bay thẳng cánh đi nữa Thì cũng chẳng trông mong gì góp được lúa ruộng Nói nào ngay Tao với mày cũng có thể chịu đựng được năm sáu năm ăn không ngồi rồi Giờ đây chỉ còn trục trặc ở phần mày Nhâm cười nhẹ Dạ phần con thì kể như cũng xong rồi Chứ còn gì nữa hả ba Ba má và vợ con kéo đi Thì con cũng khứ khỏi chỗ này luôn Ông hội đồng âu lo Vậy mày đi riêng rẽ một mình mày sao Con sẽ quá gian ba má một quãng đường rồi sau đó con sẽ kiếm cách đi lần về phong điền ở miệt này có nhà của mấy thằng bạn học cũ con nhiều lắm và nghe nói tình hình ở miệt đó dễ chứ không có lung tung quen như ở dưới mình đâu dùng mình ở như là việc làm hẳn một cõi nên mấy ông nội của mình mới tự tung tự hoành và gần như là lập một nước riêng của họ ớn nhất là chỗ đó ông hội đồng gật đầu thở dài ừ cỡ dân như mình đây thì sống sao nổi trong cảnh không làng không lính như vậy Mình đi được sớm ngày nào khỏe ngày nấy Vậy ba tính chừng nào đi Lúc nào đi cũng được hết Nếu muốn cho vững bụng thì đi nhầm lúc tối trời Chỉ cần bung ra sông cái rồi liệu chừng để tránh mấy cái trạm gác ở trong này Và tránh luôn tàu tuần của Tây Cũng chẳng có gì khó khăn nguy hiểm cho lắm Sợ nhất là tuổi ăn cướp thôi Nhưng mình đi thình lình và không theo đoàn ghe tản cư nào hết đó Thì cũng chẳng có gì đáng ngại Thiệt ra tao chỉ còn lo cho phần mày, nhưng nay mày đã tính như vậy thì tao cũng phải nghe vậy, chứ biết sao bây giờ. Để tao lên tỉnh cho yên lành, rồi tao sẽ cậy cục với mấy chỗ quen biết, nhờ họ chạy dùm giấy tờ, báo lãnh cho mày ra ngang, nhâm. Nhâm gượng gạo đáp. Dạ thì đợi đến đó coi sao. Ông hội đồng nghiêm vọng Mày phải hứa chắc với tao điều đó thì tao mới yên lòng được. Dạ nếu... Ra không sao thì con sẽ tính lại Ông hội đồng gắt lên Còn tính gì nữa Bộ mày đinh bỏ luôn con vợ mày sao Tao hỏi mày à Vậy chứ phải chia vợ chồng cũ xì cũ xịt năm ba mặt con á Thì tao cũng chẳng nói Mày mới cứ vợ ràng ràng đây chứ bộ lâu lắc gì sao Rồi mày bỏ con vợ của mày cứu sủ ở đó Tại giặc giả mà ba Rồi tán cư lung tung nữa Đổ thừa nữa Nhưng ít ra mày cũng lội vô lội ra thăm nó mấy lúc trước tao thấy mày còn đỡ đỡ nhưng cả tuần nay mày trốn biệt ở ngoài này nhâm hơi to tiếng bị cái chủ của ba lành mà ba ông hội đồng ngẩng cổ lên có cái vụ thần ba lành rồi mày bộ tính cư tan gì sao chứ đã đành rằng hai vợ chồng nó chết thảm như vậy thì cũng tội nghiệp thiệt nhưng nghĩ cho cùng cũng yên phận nó có con thâm thì chết oan chết ức làm sao tao cũng đã lo đầy đủ cho hai đứa nó Chứ ba ông nội kia cũng chỉ có cái lách trách cái lỗ miệng. Thôi, bởi vì bây giờ hai đứa nó cũng êm hết rồi. Hơi sức đâu mà mày thắc mắc dông dài. Có giặc thì phải có thế, Không phải mình dái gian chi chuyển đó. Chứ thời buổi này chết sớm như hai vợ chồng thằng ba lành là khỏe đó mày. Mình còn sống đây, mình phải lo đủ thứ chuyện hết. Thấy nhầm không nói năng gì hết, ông dịu giọng lại. Chuyện mày tính đi theo mấy đứa bạn của mày thì tao cũng chẳng cấm cản gì Miễn là sau này hãy tao nhắn tin vô được là mày phải ra Mày đi theo anh em đến mức đó thì cũng đủ rồi Nhâm trả lời cho xong con nhớ mà ba Trước khi đi mỗi người một nẻo Mày cũng phải vô gặp con vợ của mày để nói với nó một lời Chứ chẳng lẽ mày lánh mặt nó luôn Và cái gì cũng ủy ra đó để tao với má mày phải lo hay sao Mà cái gì khác thì tao với má mày lo được Chứ chuyện vợ chồng Mày nhúc nhích cục cựa một chút chứ Mày bỏ phế nó như vậy không được Cũng may là mày gặp đứa hiền lành Nên nó mới cam tâm chịu vậy Nhâm ngắt lời cha mình Thế nào con cũng gặp vợ con mà ba Vợ chồng thì còn đó chứ mất đi đâu được Mà ba phải nhắc chừng con hoài quỷ vậy Có đi thì con cũng phải tháp tùng vô cái đám của mình Và tới chừng đó thế nào con cũng gặp vợ con mà Ông hội đồng nhìn con lắc đầu, <cười> Cái thằng thiệt là Chuyên vợ chồng mà nó nói nghe sao xui xì, Chẳng lẽ mày rầu rĩ chuyện thằng ba lành đến đổi như vậy, Nhằm muốn né tránh vấn đề này nên nói lãng ra, Vậy ba đã tính hôm nào mình đi chưa, Ông hội đồng hăng hái trở lại, Xong xả hết rồi, Chỉ còn trục trặc gì một mình mày, Từ hôm nay tao với má mày ở trong lóng ngang, Mày vô để bàn tính một lần chót, Mà không thấy mày đâu hết nên hôm nay tao phải bò ra đây để kiếm mày. Tao tính đến tối mốt là mình đi. Nhâm nhíu mày. Ủa? Tối mốt sao ba? Ừ. Bộ có cái gì bất tiện hả? Mấy giờ hả ba? Thì lôi 7-8 giờ. Ba để khuya đi không được sao? Khuya sao được? Trễ chết mày à. Còn phải phòng xa cái nạn tạo tuần của Tây nữa. Nhâm nhăn nhó. Bị tối mốt. Anh em ở đây làm lễ truy điệu cho hai vợ chồng ba lạnh Ông hội đồng kêu lên Trời ơi mày do tao xin phất cái vụ này đi nhâm ơi Mày có thương xót cho hai vợ chồng thằng ba lạnh Thì mày thương trong bụng cũng đủ rồi Bộ mày tưởng mấy cha nổi ở đây bài đặt cúng lễ rình ra như vậy Là mấy người trả thương tiếc hai vợ chồng nó lắm sao Nhâm cúi mặt Con cũng biết như vậy nên con muốn có mặt Ông hội đồng sẵn giọng Cái thằng này sao Càng ngày mày càng u trễ như vậy Hồi trước tao thấy mày cũng tinh khôn lắm mà Trời ơi Chuyện sống chết của mình đây không lo Mở đó lo có lòng với hồn ma bóng quế. Nếu mày có lòng như vậy Thì mày nên để nữa Rồi mày trở về đây Xây mã đá đá cho hai vợ chồng thằng Ba lành cũng được mà Hay là mày tính lệnh xình ở đây Vì mấy thứ chuyện ba lát đó Để rồi cả nhà mình bị kẹt luôn Tao đợi đến tối mốt đây Mà tao còn lo ngay ngay Thời buổi giặt giá này hãy tính đâu là phải làm liền đó Chứ không thể để cả rịch cả tay như thời bình được Giá tỷ như ngày mai đây ra tay nó lại vô bố nữa Và có chuyện gì rủi ro xảy ra Thì kể như có phải là mình bị kẹt thêm không Và nếu ba thằng Tây nó để cho mình yên Thì tối mốt là dịp thuận tiện nhất Mày nên chăm chế bớt cái vũ của thằng ba lành Dùm tao một chút nghe nhâm Nhâm miễn cưỡng gật đầu Thôi như vậy cũng được Bây giờ mày về trống để gặp vợ mày một chút cho nó phải lẽ Rồi đây nó còn phải lên Sài Gòn nữa mà Mà sao lôi thôi mấy cái vụ này quá Nhất là khi nó tuốt lên trên Sài Gòn mà mày thì lại còn bài đặt xà quần theo mấy cái đám lang bang đó Nhâm gượng cười bà mới khen là con vợ con hiền lành đấy mà Ông hội đồng chắc lưỡi Hiền thì hiền chứ cũng ăn thua mày khéo tay khéo chân mày để ý săn sóc nó Nó ở dưới này thì bề gì cũng còn dễ, vì còn má mày ở một bên để ý để tứ, và ngó quanh ngó quẩn thì chẳng có ai hết. Chứ một khi lên tới Sài Gòn, nó còn trẻ, mà lại chưa có dương bận con cái, mày thì lại ở xa. Dân Sài Gòn thì quá cỡ à, bộ mày không ngang thứ đó sao nhầm. Thôi thường người ta có vợ trẻ để đi xa, người ta sống sang bức rứt, chứ đâu có tỉnh khô như mày, thằng này thiệt. Cái tánh của mày chắc có chỗ trặt trẹo sao đó Lần này nhâm bật cười Ba khỏi lo mấy cái vụ đó Không dữ lắm mà Ông hội đồng ngó xéo con Mày ủy y Buông tay như vậy không nên à Cái gì cũng phải có chừng mực mới tốt mày à Bởi vậy ta muốn mày vô trọng ở trước khi đi Ít ra vợ chồng mày cũng phải hữu hủ hỉ nhau đôi ba ngày Trước khi chia tay nhau mỗi đứa một nẻo Chuyện đời Chẳng biết sao mà nói trước được Rất có thể hai đứa bay rồi đây Còn phải xa nhau đến 3-4 tháng là thường Vậy mày nên nhân lúc này mà săn sóc nó chút đỉnh Nhầm nghi mặt lại Dạ con cũng biết vậy lắm Nhưng nếu mình đã tính đi Thì lúc này con không nên lẫn quẩn ở trỏng Để họ để ý sanh nghi một cái gì Thì mình cũng hết hy vọng rời khỏi vùng này được Bởi vậy con để tối hôm gia đình đi Con sẽ chờ sẵn Và nhảy phốc xuống ghe là xong Với lại anh tổ trưởng cũng nhờ con lo tổ chức này nọ về buổi lễ Nay nếu không bỏ lỡ công việc này hết Thì thế nào ảnh cũng kiếm tìm Và có thể làm khó làm dễ mình luôn Ông hội đồng gật cù Ừ mày lỡ kẹt vụ đó nữa ha Rồi tối mốt mày làm sao bỏ đi ngang được Họ thấy mất mày là họ để ý Nhầm bơ thờ đáp Cũng chẳng ngại Lối 6 giờ tối con kiếm cách cáo bệnh chừng đó mọi công việc tổ chức đã sẵn sàng rồi Thì cũng chẳng ai cần đến con nữa Ông hội đồng có vẻ hứng hở Ừ, được lắm à Thôi, để tao dông về chồng cho má mày hay Và con vợ của mày nữa Y cha, từ hôm nay nó lóng ngóng trong mày dữ lắm à Có mặt tao với má mày thì nó không dám y eo gì Và chỉ nói xa nói gần Cũng tội nghiệp nó Nhâm thở dài Con cũng biết vậy Rồi đây nó hay mày tách ra đi riêng chắc nó buồn lắm mà. Mày liệu cách nào nói cho nó lọt tai nó Nhâm ngoan ngoãn gật đầu Dạ để con lo Vợ con biết điều lắm Ông hội đồng ngập ngừng Nhưng mày cũng nên nghĩ xa xôi một chút Đối với đàn bà mình không nên để quá bụng họ Nhất là con vợ mày còn lên Sài Gòn nữa Nhâm nhíu mày Ba sợ nó quên con và đi lấy chồng khác à Ông hội đồng quơ tay Không phải sợ Nhưng cái gì cũng ăn thua ở mình hết Chẳng lẽ mày chán đời Cái gì mà đến nỗi bơ thờ luôn việc đó nữa Tao với má mày cũng già rồi Và lúc này có nhiều chuyện khác để lo Chứ đâu có được thông vong như hồi trước vậy. Mày lớn rồi Và tao chỉ xin mày nghĩ đến chỗ đó Dùm tao một chút Thôi tao về trỏng nha Và nhớ tối mốt á, Chắc tao khỏi phải ra kiếm mày Để giận đi giận lại gì nữa chứ Nhâm đáp gọn Dạ thôi, nhầm nhìn lại đám đồng một lần chót Mọi người đang chăm chú lắng nghe anh đoàn trưởng nhắc nhở Đến cái chết của vợ chồng ba lành nhâm thở dài ngóng về phía đồng ruộng Nơi mà thấm và ba lành nương nấu cho đến khi lâm nạn Nhầm không trông thấy gì khác Ngoài thứ ánh sáng lập lè của bầy đơm đớm Trên mấy cụm cây dọc theo gian dường Và nhâm tưởng chừng quan hồn của thấm của ba lành Hãy còn dắt dưỡng đâu ở phía ấy Chứ hoàn toàn không bén mãn Đến địa điểm đang hành lễ Truy điệu cho họ Một loạt vỗ tay bơm bóp Làm gián đoạn lời người đoàn trưởng Và cũng làm Nhâm sức tỉnh Người đoàn trưởng lại càng trỗi giọng hùng hồn Nhâm dội rời khỏi chỗ mình đứng Sau khi cẩn thận nhìn quanh một lượt Nhâm đi thẳng ra phía bờ sông Ông hội đồng đã đứng trực sẵn Tại đó từ lúc nào Và thấp vọng càng nhằn Nhâm Sao lâu vậy may Nhâm nhìn xuống bờ sông và hỏi lại Ghé đâu ba? đậu khuất dưới bụi cây trà kia kìa thôi xuống đó mau đi mày nhâm lưng khững ngó ngoái ra phía sau lưng khiến ông hội đồng lấy làm lạ hỏi bộ mày còn đợi ai nữa sao nhâm bơ thờ đáp dạ không ừ cốt đi cho êm là tốt mày làm tự nãy giờ má mày nóng ruột quá nhâm chợt đứng lại và hỏi ông hội đồng rồi biết chừng nào mình trở về đây hả ba ông hội đồng bực mình chưa đi khỏi mà mày hỏi như vậy rồi bộ mày ham ở đây lắm sao thằng này la lúc trước mày đòi đi nặng nặc nhâm muốn cho êm con hỏi vậy thôi vì đất điền của mình còn ở đây ông hội đồng chắc lưỡi y trời nước non này mà mày ở đó lo đất điền nữa mình đi thì đi chứ bộ đất điền nó ở lại nó dời mất hay sao khi nào yên mình trở về mấy hồi Nhầm dạ một tiếng nhỏ đoạn lũi thủi theo cha đi đến chỗ ghe đậu. Tiếng trách móc quen thuộc của mẹ Rồi giọng trong trẻo săn đó của Kim Ngọc Làm cho nhầm vừa sống sang vừa buồn bực Ông hội đồng vội vàng bảo hai người bạn chèo nhổ xào dhe đi gấp Thấy Kim Ngọc quấn quýt một bên nhầm Ông hội đồng không khỏi thương xót cho cặp vợ chồng trẻ ấy Và lên tiếng như để phân trần riêng với họ Tào tính kia một chiếc tam bán để cho hai vợ chồng bay đi riêng Nhưng ngặt nói không có người chèo Mình đi lén lút như vậy Nên cũng chẳng dám hỏi mướn ai hết Phải chỉ hai đứa bay về Ở chung một chỗ Thì chẳng nói làm gì Kim Ngọc nắm lấy tay chồng than thở Phải ảnh theo con Để sau này đi tuốt lên Sài Gòn Thì tiện quá Ông hội đồng chép miệng Thì ngặt ở chỗ đó Mình gặp con nước thuận này Thì gần sáng là nó phải tách ra đi riêng Thiệt tao không biết nói sao Phần thằng Nhâm nó muốn đi theo anh em Phần nó hội cư thẳng về thành cũng chẳng được Vì sợ tây làm khó làm dễ Kim Ngọc bớt mạnh tay Nhâm Rồi anh đi luôn sau anh Nhâm lực cường đáp Đợt nào cũng phải lánh mặt một thời gian Rủi anh bị kẹt luôn ở trống thì sao Ông hội đồng dội đỡ lời con trai bà đã căn dặn nó rồi Để ba lo giấy tờ cho nó trước Rồi sẽ kiếm cách nhắn nó ra Nó đi về miệng phong điền ba mít Thì cũng không xa mấy Đoạn ông quay qua bảo vợ Thôi tôi với bà ra phía sau nằm nghỉ Chứ ngồi đây lóng ngóng làm gì Hiểu ý chồng muốn để cho con dâu và con trai Được gần gũi tự do hơn Bà hội đồng nghe theo liền Đợi cho cha mẹ chồng nằm yên tuốt Ở phía sau ghe Kim Ngọc lôi nhâm sát ra phía cửa trước Gió sông cái lầm lọng thổi về khuya Khiến Kim Ngọc phải co ro người lại Thêm và nép sát vào ngực nhâm tiếng quai chèo cọ kéo kẹt tiếng mái chèo khuấy nước đều đặn vang lên cùng tiếng nước rẽ rào rào không giết trước mũi ghe tất cả những tiếng động nhàm tay ấy càng làm tăng thêm sự vắng lặng của mặt sông bát ngát nhằm dựa lưng vào thành mũi ghe để có thể chịu lại cả sức nặng của kim ngọc tựa vào ngực mình và cử động ấy của nhằm làm cho người kim ngọc tuột xuống để rồi cô ta vội gượng lại gối đầu lên bắp giấy nhâm luôn suýt chút nữa nhằm đã chắc lưỡi để tỏ ý bực mình Nhưng kịp nhớ lại là cũng chẳng còn bao lâu nữa Hai vợ chồng sẽ phải tạm xa nhau Anh ta muốn ngồi yên để giữ phép lịch sự Nhiều hơn là tán thành và đồng lõa với cử chỉ ô yếm ấy Nhằm tận mẫn mốc thuốc ra Định hút cho đỡ lạnh và để giết thì giờ Nhưng Kim Ngọc đã quơ tay giật lấy gói thuốc Để giấu biệt vào góc mùi ghe Lần này thì nhâm chắc lưỡi thật Nhưng chưa kịp cầu nhậu Thì Kim Ngọc đã lên tiếng trách móc nhỏ nhỏ gì cái gì mà nhẹ lúc này móc thuốc ra hút không biết nhâm cười trừ ráng cãi lại lạnh quá và thèm thuốc quá mà em kim ngọc cựa mình trên đùi chồng gay gắt bộ hết lúc thèm rồi sao chứ và bộ người ta đây không biết lạnh hay sao nhâm khựng lại rồi cười gượng ờ ha hai tiếng vô thưởng vô phạt ấy làm cho kim ngọc ngồi nhõm vậy đợi đến bây giờ anh mới biết vậy sao vợ chồng sắp đi mỗi đứa mỗi ngã mà coi bộ anh vững dương không Từ hôm nay anh cũng trốn biệt luôn nữa Bộ anh nói mình xa nhau lần này Cũng giống y như mình đi tản cư Trong thời gian qua sao Nhầm dìu vợ nằm xuống như cũ Ai nói vậy hồi nào đâu Em không biết rằng anh phải giữ ý Với mấy cha nội đó sao Thêm vào đó còn có vụ của hai vợ chồng ba lành Kim Ngọc nguôi ngoai đôi chút Nhưng bây giờ Thì còn ai dòm ngó anh nữa mà sợ Còn hai vợ chồng ba lành Anh đối xử tận tình với họ như vậy Là đủ rồi Và bề gì họ cũng được yên thân Chứ còn mình đây Chứ còn em đây Bộ em là đồ bỏ à Nhâm chắc lưỡi Thôi mà em Hai vợ chồng mình còn gần nhau không có mấy tiếng đồng hồ nữa Thì hơi sức đâu em cử nữ Kim Ngọc dùng dần sổ tóc ra Anh cũng biết nói vậy nữa ha Ừ Còn mấy tiếng đồng hồ nữa mà anh coi như không có gì hết á, Anh lơ lơ là là với em cái điều này Thì chắc em cũng chẳng cần lên Sài Gòn làm chi nữa Ừ, ít lợi gì mà lên trển cho mất công Cho tốn tiền Và cho thấy ghê nữa Bộ anh nói người ta giải phẫu cái điều đó dễ lắm sao Nhầm bật cười khẽ. Thì trước sau gì cũng phải đợi em lên trển Cho xong xuôi cái biểu đó Kim Ngọc càng ngoe ngoẩy Phải mà Tại anh y như vậy nên anh không thèm ngó gì em hết mà Giọng Kim Ngọc trở nên tức tửi Vậy chứ lúc trước anh có buông sụi tuốt hết như vậy đâu Ít ra vợ chồng gặp nhau anh cũng biết là có em đây một chút Thiệt, anh càng ngày càng tệ Nhầm lại chắc lưỡi Bị có cái vụ của ba lành Anh sống ở đời với em hay là với ba lành mà anh chết và chôn lâu rồi Nhưng em nghĩ coi Cảnh thảm như vậy mà, mình chứng kiến Kim ngọc xì một tiếng Trời ơi rồi cả đời anh anh làm như bị lợm giọng đến nói ăn không ngon ngủ không yên và cũng hết dám đụng tới em nữa sao thời buổi giặc giả này chết chóc là sự thường vậy mà anh còn đòi đi theo anh em này nọ nữa bộ đi theo họ rồi anh được khỏe ru được vui vẻ như cấm trai hè vậy sao anh cũng sẽ gặp những cảnh chết chóc những cảnh còn thê thảm hơn nhiều nữa không thể giải thích cho vợ hiểu được tâm trạng của mình nhằm đành làm lành thôi dẹp chuyện đó qua một bên đi Để em nói tới thì cũng vừa đến nơi Rồi mình ai nấy đi Và hết chuyện luôn Kim Ngọc được hài lòng đôi chút Nhưng cũng hất tay chồng ra Giọng chanh chua Không ai ăn xin ăn mài gì anh đâu ngang Nhầm không muốn phải rắc rối thêm Và thật tình thì anh cũng sót thương vợ Anh ta làm bộ hớn hở Nhưng còn anh đây chi Anh phải kiếm chút đỉnh vốn liếng để đi đường Và để phòng lúc mình xa cách chứ Kim Ngọc rướn người lên để có thể duỗi thẳng chân ra Và thở dài sườn xưa Cũng chẳng ăn thua gì Bởi vậy em mong riết việc lên Sài Gòn cho xong Cũng may là mình đi thoát được Chứ nếu còn bị kẹt ở chỗ cũ hoài Và giặt giả kéo dài lưu bù tận Thì chắc em gái em được lạc đạn chết Như con thấm cho khỏe hơn Nhằm nhăn mặt Đừng nói bậy chứ em Và như để cố quên cho bằng được Những hình ảnh ghê rợn Chợt sâu đến ám ảnh mình Nhâm dục để Kim Ngọc xê ra để nằm lăn xuống Chiếc ghe hơi chồng chành Và Kim Ngọc dội giữ chặt đầu nhâm dưới vòng tay của mình Như để cho ghe bớt trao động và gắt khẽ Dưới về anh Có chừng thiên hạ nói đâu mình Kim Ngọc bỏ lửng giữa cầu Để kịp tì cầm mình lên mới tóc quen thuộc của chồng Gió sông dẫn đùa vào mua ghe Và Kim Ngọc chỉ còn thấy thoáng mát lạnh phía trên lưng mình Hết tập 14 Còn tiếp